Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phòng mở ra, Giang Hàn cùng một đám bác sĩ y tá ập vào, lôi Phong Nguyệt ra bên ngoài. Tôi vừa yếu vừa mệt đến mức không buồn nhúc nhích, mà kệ cho Giang Hàn bế lên xoa bóp chân tay, chăm sóc từng ly từng tí như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Chuyện đã đến nước này tôi không phải kẻ ngu, mà không nhận ra kẻ chủ mưu gây tai nạn cho tôi chính là cô ta Phong Nguyệt. Giang Hàn đã cho người điều tra, cái xì lành mà cô ta định tiêm vào người của tôi chính là ma túy. Phong Nguyệt cũng bị đưa đi xét nghiệm, cô ta dương tính với ma túy. Thật là khủng khiếp nếu như Giang Hàn không kịp thời đến cứu tôi, nếu thứ kia được tiêm vào người của tôi. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi vẫn còn phải nằm viện một thời gian, Giang Hàn trừ những lúc bận việc ở công ty... Ngoài ra anh ấy luôn túc trực ở bên cạnh tôi. Cha mẹ của tôi cũng lặn lội từ quê lên thăm. Họ luôn miệng than thờ đúng là thắng cô hồn, gặp phải những chuyện đầy xui xẻo, Còn dàn tôi phải biết trân trọng người tốt như Giang Hàn. Cho đến một đêm, Giang Hàn ngồi bên canh rừng cho tôi ngủ. Vốn dĩ tôi đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại của anh ấy vang lên. Tôi bị đánh thức nhưng chưa vội mở mắt. Vì linh cảm cho tôi thấy cuộc điện thoại này không được bình thường. Quả nhiên rằng Hàn nghe máy chỉ lạnh lùng nói đúng một câu: "Hành động đi." Lúc đó tôi không hiểu anh ấy định làm gì, nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy tôi đã hiểu. Phong Nguyệt đã chết. Chết trong trại giam, nghe nói đó là tự sát, còn tự sát bằng cách nào thì không có tin tức cụ thể. Tôi thấy lạnh toát cả sống lưng không phải là không có tin tức cụ thể mà là răng hàn đã phong tỏa tin tức rồi người đàn ông âm hiểm này sao tôi không hiểu rõ anh ấy chứ tôi bắt đầu sợ hãi cái thứ tình yêu anh ấy dành cho tôi lo lắng quan tâm chăm sóc chu đáo cho tôi nhưng cũng bất chấp vì tôi mà giết người thưa hôm đó từ thế đầu của mình ong ong rất khó chịu cả người đau ê ẩm tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi Tôi mơ thấy rằng Hàn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho tôi. Nhưng sau lưng của anh ấy là một bóng người màu trắng, mái tóc dài xóa tung, mắt trợn ngược trông rất đáng sợ. Đó là Phong Nguyệt. Cô ta đứng đằng sau lưng của anh ấy. Anh ấy đứng dậy đi đến đâu, thì cô ta lại bám theo sau đến đó. Tay luôn dơ về phía của anh ấy, miệng lẩm bẩm mãi không ngừng. Hắn giết tôi, hắn giết tôi. Tôi sợ hãi gào khẳng giọng gọi tên của Giang Hàn, Anh ấy hãy cẩn thận, nhưng anh ấy không hề nghe thấy tôi nói gì cả. Còn tôi chỉ lại không nhúc nhích được dù chỉ là một ly. Bất lực nhìn cô ta bám theo ám ảnh anh ấy. Cô ta cứ chỉ vào anh ấy lầm nhầm mãi một câu. Hắn giết tôi. Sau đó cô ta lấy đâu ra một con dao, từ đằng sau đâm cho Giang Hàn một nhát. Máu đỏ bắn ra tung tóe anh ấy ngã xuống còn lại phong nguyệt đứng đó cô ta vẫn cầm con dao cười cười quỳ dị bước về phía của tôi tôi hoảng sợ bừng tỉnh khỏi giấc mơ mở mắt ra thấy giang hàn đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi khuôn mặt lo lắng tôi như một đứa trẻ ôm chặt anh ấy sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn giang hàn anh dừng lại đi nói xong câu này tôi cảm nhận được cơ thể của anh ấy cứng nhắc anh ấy chăm chú nhìn tôi khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ Nhàn tiểu đình em đã biết được những gì Thế á khẩu trong phút chốc tôi đã quên mất Giang Hàn là một người vô cùng đáng sợ Những chuyện anh ấy làm có thể còn đáng sợ hơn tôi tưởng tượng nhiều Và bí mật anh ấy đang che giấu không biết là gì Nhưng tuyệt đối không nên đào bới nó lên Thế chỉ còn cách giả ngu bị đại ra một câu chuyện để nói Em mơ thấy anh giết người Giang Hàn anh dừng lại đi Khuôn mặt của anh ấy lộ vẻ mất tự nhiên lạnh lùng mà nói Đó chỉ là mơ thôi, anh không phải là người như vậy Tôi thở vào nhẹ nhõm hy vọng anh ấy sẽ thay đổi Tôi đã được xuất viện, cũng sắp đến ngày tổ chức hôn lễ Tôi tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ Vì rằng Hàn muốn tổ chức hôn lễ vào đúng đêm trung thu, sinh nhật của tôi Cho nên chúng tôi cần chuẩn bị hôn lễ theo concept cổ trang Khá mất công nhưng rất ý nghĩa chúng tôi sẽ mặc trang phục của tân lang tân nương thời xưa tổ chức ở quê nhà tôi làm thật linh đình cho cả thôn phải lắc mắt mỏi nhìn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện